Bên ơi bên, mày đâu rồi con? Tiếng gọi réo của bà cô ánh văng vòng khắp khu khóm nhỏ. Thằng Bin trong ngoài của bà vội vàng từ phía mấy đống dơm chạy về. Chỉ thấy nó mà liền co mày miệng lẩm bẩm: Cha bố mày chứ? Chưa nắng mà đi đâu vậy hả? Còn đội đầu trần đi chân đất, mày có tin bà ngoài đem ma bỏ mày trong thùng luồng bắt không hả? Nghe nhắc đến đông thùng luồng, thằng bé vội vàng đưa tay của mình lên vòng lại ngoại con xin lỗi con không nghịch nữa Ngoài đừng để ông thường luồng bắt con Mày nghịch quá thì để ông thường luồng cho mày một bài học ấy nha Nói là làm bà cô ánh bê thấp thằng cháu Rồi lội bộ ra bãi đất sau nhà Chỗ này là thượng nguồn của con sông Côn Minh Nước từ trên núi chảy xuống quanh năm Đặc biệt trong xanh và mắt rượi Đứng sát mép nước bà cô ánh tiếp tục đe dọa Sao Binh ơi Con còn lì lợm nữa không Không ngoài ơi Sao không dám nữa? Vừa nói thằng bé vừa nấc nghẹn vì sợ. Có vẻ như đã dậy dỗ xong. Bà cô ánh đặt nó xuống không quên bổ thêm một câu. Nhớ đi nghe. Mày mà hư nữa bà thả xuống sông trong thùng luồng bắt đấy. Vâng ạ cháu biết rồi. Thôi đi về đi, nghỉ chưa? Thằng Bin vâng giả rồi cứ như vậy lon ton chạy ảo vào trong nhà. Thực ra cái câu chuyện về ông thường luồng ngựa ở khúc sông này là truyền thuyết được người dân xung quanh con sông quân minh truyền miệng từ bao đời. Thỏa sơ khai vùng này chỉ là một bãi đầm lầy nhiều lau sậy, được nghĩa quân chống giặc ngoài xâm dùng làm ni chú ngộ và ẩn nấp của kẻ thù. Và một nôm trời mưa to gió lớn, căn cứ bị địch phát hiện. Chúng đánh úp bất ngờ khiến hầu hết nghĩa binh tử nạn. Trong thời khắc nguy ngập nhất, chỉ gần chục người sống sót vẫn đang bị ruồn vào chân thường, Thì bất ngờ một con thường luồng lớn nổi lên khỏi mặt nước, tấn công ngược lại đám quân xâm lược hung hăng, khiến cho bọn chúng chạy tán loạn. Nguy hiểm qua đi, con thường luồng khổng lồ quay trở lại mặt nước rồi biến mất. Sau này khi đánh đuổi được giặc ngoại xâm khỏi bờ cõi, để đến công ơn cứu mạng ngày xưa, những người thủ lĩnh của nghĩa quân mới về vùng này lập đền thờ. Phong cho con thường luồng người giết sông là Giao Long Hộ tướng. Thời gian đầu thì mọi người còn thờ cúng Nhưng từ sau giải phóng cho đến giờ Ngôi đền được trưng dụng làm trụ sở của hợp tác xã thôn Còn cái bàn thờ được chuyển sang một cái miếu nhỏ nằm sát bờ sông Thỉnh thoảng chỉ có vài người lớn tuổi rất thấp phương cho đỡ lạnh Ngay cả bà cụ ánh đây Bà cũng chẳng tin vào sự linh thiêng của câu chuyện ấy nữa Cho nên mới dùng nó để dọa cháu cho vui Về đến nhà bà cụ Ánh trông thấy đứa cháu trai của mình nằm trên giường, nhắm tịt mắt thì hài lòng lắm. Bà ngồi xuống cạnh cái bầu cửa gần mái hiên, rồi lôi bộ nghỉ nhai chầu của mình ra. Lóng một cái miếng chầu quệt thêm vôi và nửa quả cau đã được bà nhai nhóc nhép. Đâu lúc này có tiếng xe máy từ bên ngoài vọng lại là huệ con gái của bà cụ Ánh, còn năm nay đã ngoài ba mươi và là mẹ đơn thân. Khoảng hơn ban năm trước Huệ đang làm nhân viên kế toán của một công ty khá có tiếng Thì bất ngờ phát hiện mình có thai Người bạn trai kia ban đầu vẫn chấp nhận sẽ làm đám cưới với cô Nhưng khi hai bên gia đình gặp nhau ấn định ngày giờ xong xuôi Anh ta đột nhiên bỏ đi không lời từ biệt Huệ suy sụp lắm Bà cô ánh thậm chí còn định khuyên cô bỏ đứa con trong bụng Tuy nhiên cuối cùng cô lại chọn giữ lại giọt máu của mình Sau khi sinh ra thằng Cú Binh xong, Huệ xin vào làm trong phòng hành chính của xã. Do bản tính tháo vác và khả năng học hỏi nhanh nhẹn, cô không mất quá nhiều thời gian để tạo việc cũng như có nhiều mối quan hệ với những quan chức ở đây. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. hồi này xin tình cảm với Tuấn, phó chủ tịch xã. Tuy giữ chức vụ khá to ở cấp địa phương, nhưng anh ta mới gần có 40 tuổi. Về đầy tư, Tuấn đã có một đời vợ, Nhưng chưa có con Từ ngày sau giờ làm việc Anh ta thường đưa cả Huệ và thằng Cú Binh đi chơi Sáng nay Huệ vừa lên ủy ban Đã thấy Tuấn đợi sẵn trước cửa Có liền nhíu mày tỏ về tò mò Ủa anh Tuấn Sao anh lại ở đây Lấy giấy tờ gì sao À không Huệ Em vào trong đi anh có chuyện này muốn nói Chuyện gì vậy Thì cứ vào trong đi rồi khắc biết Một lát sau khi đang ngồi xuống Phía bộ bàn ghế trong phòng Tới lúc này mới thì thầm kể Em này Em có nhớ hôm trước anh kể gia đình Anh sắp từ Mỹ về đây không Em nhớ Anh định dẫn em đến ra mắt sao Ôi dào ơi cái này là tất nhiên Không cần về bàn Thế thì chuyện gì mới được chứ Thằng quý em trai của anh Nó vừa nhận được tiền bảo hiểm Ở bên ấy ngay đầu tới cả mấy trăm tỷ đồng Việt Nam sau lần này cả gia đình anh về đây xây nhà đầu tư làm ăn rồi ở luôn. sao thật vậy hả anh? sau này em khỏi lo chuyện làm dâu xứ lạ nữa. nhưng mà đó chưa phải là chuyện quan trọng đâu. thằng Quý nó định mở một khu nhà hàng kết hợp với nghỉ dưỡng ở ven sông. ven bờ sông? đất đâu mà làm chứ? đất ở cái hợp tác xã này chứ đâu. khu ấy còn có quỹ đất hơn 15 lăm hecta cơ mà. bây giờ giải toàn mặt bằng thì làm hai ba khu du lịch cũng được. Chứ đừng nói là một Anh tính cả rồi Anh sẽ đứng ra bảo lãnh cho nó thuê mảnh đất ấy Hai ba mươi năm Với điều kiện là mình sẽ được hưởng phần trăm cổ phần của khu du lịch Nhưng mà nếu anh tính hết vậy Thì còn bàn bạc với em làm gì Phải bàn chứ Anh đâu thiệt nào phân thân ra để giải quyết công việc bên ấy Mà giao hết cho thằng Quý thì anh chả yên thâm Nếu em không ngại thì thay anh quản lý Em giám sát từ lúc thi công cho đến khi mà khu du lịch chính thức đi vào hoạt động Trời đất ơi Anh đừng nói đùa vậy chứ Trời lớn như vậy em làm sao có thể làm được Sao lại không chứ Em khéo lo xa Anh thấy tại quản trị cũng như sự hoạt ngôn của em Với lại sau này mình có về chung nhà Em cũng phải là tên hòm chìa khóa cho anh thôi Việc em quản lý là khỏi về ban mà Hội vẫn còn chưa tin đường cho nên liền đánh đo Thế vậy Tuấn liền nói thêm Thôi em cứ bình tĩnh đi Đợi thằng quý với bố mẹ của anh về đây Ở từ trước một buổi gặp mặt rồi em quyết định cũng chưa muộn Vâng thì cũng được ạ Và rồi ngày cuối tuần Tuấn đưa Huệ lên thành phố để đón gia đình của mình Tại một nhà hàng sang trọng Họ có buổi nói chuyện đầu tiên với nhau Tại đây Huệ không những được mọi người tôn trọng Mà quý em trai của Tuấn đích thân mở lời Nhà cô làm quản lý cho dự án đầu tư của mình Trước lời đề nghị hết sức ngấp dẫn này Cô làm sao có thể từ chối được chứ Ngày hôm sau thì khi về quê Cuối cùng Tuấn và Huệ có mặt tại mặt đất trống Để khảo sát và xem địa thế Huệ cũng không quên chỉ vì góc xa xa Giới thiệu nhà của mình Quý nghe vậy thì liền nói Trời đất ơi Thế thì sau này chị Huệ chẳng cần đi đâu xa cả cơ ở yên trong nhà quản lý là được rồi, đúng là ý trời mà. Cả Tuấn và Huệ cũng đều cười theo. Tuy nhiên khi liếc mắt đến ngôi miếu nhỏ trong góc quý lúc này nhíu mày rồi hỏi: Ủa anh Tuấn cái miếu kia là thờ ai vậy? Cái đó chỉ là một ngôi miếu hoang thôi, hoang thì hoang. Thế nhưng mà em thấy hơi ớn đấy. Hay là mình muốn thầy về cúng xin di rời đi? Không có gì phải ngại cả. Biếu này thầy con thường luồng gì đó mà thôi. Thế nhưng mà từ xưa rồi bây giờ chẳng ai tin vào cái chuyến đó. Nếu chú thích thì cứ mướn thầy bà gì đó. Còn không thì anh cho người đập luôn giải tỏa mặt bằng. Câu nói của Tuấn vừa dứt thì trời bất ngờ nổi cơn sớm trước. Hãy ngước lên nhìn đống mây đen đang thích tù rồi lầm bầm. Trời đất đây trời sắp mưa rồi. Thôi anh Tuấn quý, hai người tranh thủ đi về đi. Chưa dính nước mưa đầu mùa hè thế này hại lắm. Cậu quý mới về Việt Nam không quan khí hậu Thổ Nhưỡng dưới sinh bệnh đấy. Em cảm ơn. Tiếng cười đùa lại quay trở lại. Thế là cả ba phút lỡ luôn câu chuyện về ngôi miếu hoang. 3 tháng trôi qua, cuối cùng thì khu dự án du lịch đại tin cũng được địa phương cấp phép. Và cũng chỉ ít ngày sau. Một đoàn nào là cần cầu máy xúc và hơn trùng chiếc xe tải lớn được xuất hiện để giải tỏa và sang lấp mặt bằng. Ngoài ra thì còn có kiên ký sư xây dựng nổi tiếng của thành phố, đừng quý thuê về để làm ký sư trưởng cho dự án. nghe đâu để mời được kiên phải tốn tới cả mấy trăm triệu đồng. Ngày hôm sau một thông báo tuyển dụng lao động cho công trình khai thác đường phát thành để khắp xã. Với những người nông dân trong giai đoạn nghỉ giữa mùa vụ, có đường cơ hội việc làm với mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng, thì như là một giấc mơ vậy chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, vài người trên đủ tuổi hoặc là gầy yếu, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, danh sách ngay lập tức đừng đăng ký chặt kín, đến nỗi huề phải lọc bớt đi một số người trên đủ tuổi hoặc là gầy yếu. Nhân thông báo chúng tuyển xong, ai đấy đều mừng rỡ với hy vọng sẽ cải thiện được kinh tế của cuộc sống. Lại nói về ngôi miếu thường luồng nó được quý muến thầy đến để di rời về một mảnh đất trống. Cách đó 3 cây số Nhưng khi đến xem qua một lượt Ông ta lại lắc đầu Thưa mọi người Tôi biết mọi người cần phải dọn dẹp mặt bằng Thế nhưng nếu được thì đừng động vào ngôi miếu này Nó nằm trên long mạch của vùng Không cẩn thận thì sẽ sinh chuyện đấy Do lúc ông thầy nói ra câu này Quý không có mặt mà chỉ có Kiên Tuấn cùng với Huệ Với tư tưởng duy vật của mình Kiên lúc này lắc đầu rồi đáp Thầy đừng quá lo như vậy Cứ làm lễ di rời đi Còn nếu thầy không làm thì toàn tôi sẽ thực hiện Có gì đâu mà cứ thần hồn nát thần tính như vậy chứ Đúng rồi đó thầy Tuấn lúc này nói chen Thầy cứ làm lễ đi Cái miếu hoàng phí đó biết bao nhiêu năm nay rồi mà Với lại về chỗ mới Chúng tôi sẽ xây kết lại Bớn luôn người trông coi lo hương hỏa Thế lại tốt quá đi ấy chứ Ông thầy lúc này lắc đầu trước miệng Thế thì mọi người tự làm đi Tôi xin phép không nhận cái việc này. Nói xong thì ông thầy kia quên lưng để rời đi. Chỉ có huệ có một chút lo lắng, chứ còn Tuấn và kim thì có một chút ngần ngại. Họ gọi một nhóm thợ đến để bàn bạc việc di rời. Đúng lúc cái bài vị và những thứ đổ cúng bên trong được chuyển lên xe tải, thì trời bất ngờ đổ mưa. Mưa lớn giống như bão vậy, nhưng tất nhiên là chẳng có ai nghĩ ngợi hay liên hệ tính ngôi miếu thở ông thường luồng cả. Chiều tối Huệ chờ về nhà. Hôm nay là một ngày làm việc để bận rộn. cứ mày cô xin nghỉ việc trên ủy ban xã. Chỉ nếu không thì sẽ bị truất nặng mất. Vừa nhìn thấy con gái bậc cụ ánh bước xa. Rồi thì thầm hỏi ngay. Hơi à. Mày cho mẹ hỏi cái này chút. Chuyện gì vậy mẹ? Cái miếu bị di dời đi rồi à? Miếu nào? thế cái miếu thờ ông thường luồng chứ còn miếu nào à vâng ạ mới được chuyển đi lúc đầu giờ chiều nay mà sao mẹ lại hỏi như vậy không biết có phải là điểm không tự dưng nước trong giếng nhà mình đầy chuyển sang màu đỏ con ạ sao ạ màu đỏ bắn tín bắn nghi có lấy cái ô rồi tiến ra phía giếng sau nhà đến nơi thì trời lúc này cũng đã nhá nhem cho nên huệ không nhìn rõ được màu nước bên dưới Thế là cô nhòi người dùng cái gầu để kéo lên Và rồi khi mà có thể nhìn đường Thì cô giật mình trợn mắt Bởi đúng là thứ nước trong gầu Có màu đỏ sẫm như máu Cái gì thế này Hề thốt lên đánh rơi luôn cả chiếc gầu xuống đất Cô chạy ngay vào trong phòng gọi cho Tuấn Chỉ một lát sau Thì anh ta chạy sang với một gương mặt hết sức lo lắng Có chuyện gì vậy Lúc nãy mưa to quá em nói gì anh chẳng nghe rõ Anh ra sau giếng xem thử đi Nước giếng bị gì ấy? Bị gì là bị gì? Em không không biết nói sao cả. Anh mau ra xem đi. Một lát sau đến lượt Tuấn phải giật mình. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại anh cúi xuống nhít một nơi rồi phỉ cười. Trời đất ơi! Có cái gì đâu? Cái này là phèn với lệ phù sa đấy. Chắc là mấy thợ săn lấp mặt bằng vô tình khoan nhầm mạch nước ngầm thôi mà. Em với bác ánh đừng có lo. Tạm thời đừng sử dụng nước giếng nữa. coi đường ống nước sạch mà. Để bên dự án làm xong điện nước anh cho kéo qua bên này. Huệ lúc này gần ngủ nói. Vâng ạ em cảm ơn anh. Lúc này em sợ quá giờ nghĩ lại thấy phiền thật. Ờ kìa. Phiền cái gì mà phiền. Em với anh còn ngại gì. Thôi anh về lo cơm nước với bố mẹ với thằng Quý. Hẹn em sáng mai nhé. Vâng ạ anh đi cẩn thận. Tuấn cười rồi ra ngoài chào bà cụ ánh rồi lên xe rời đi. Khi còn lại hai mẹ con bà lúc này mới thủ thỉ. Huệ này mẹ có nghĩ là do nước thật là con sao mà mẹ thấy lo quá vậy ôi già ơi mẹ lại thế rồi mẹ làm con dối theo đấy không có cái gì đâu mà nhà mình có nước sạch hơn 2 năm rồi mẹ cứ dùng đi nước giếng thế vậy chứ có sạch gì đâu dùng rồi lại bị bệnh ra đó thì khổ bà cô Ánh thở dài như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi thằng cô Pin lúc này từ trong phòng chạy ra khoe mấy trang tầm vết chữ cái của nó Mẹ ơi xem này, con viết có đẹp không? Hồi lúc này mỉm cười xoát đầu của con. Cô binh giỏi quá, mà thời gian này mẹ bận quá. Hay là thôi để cuối tuần, mẹ bảo chú Tuấn đưa lên thành phố chơi nhé. Hoan hô mẹ, hoan hô chú Tuấn. Khẩu khí trong nhà bây giờ vui vẻ trở lại bình thường. Tuy nhiên cái sự vui vẻ đó chẳng được bao lâu. Bởi ngay trong đêm bà cô ánh nằm mơ, thấy mình đang nằm ngay cây bãi đất trống gần mé sông. Trước mặt của bà là một cái bóng đen cao lớn từ dưới nước trồi lên. Cái sinh vật này kỳ lạ lắm. Nó có thần rắn đầu rồng. Phải ra trên người của nó ánh lên một màu đỏ rực. Sợ quá bà giật mình bừng tỉnh. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cộng với chuyện cái giếng nước. Bà có linh cảm thực sự không được tốt cho lắm. Bà cổ chắp hai tay của mình lại rồi lầm bầm. Còn lại trời Phật ông bà tổ tiên. Phủ hộ cho gia đình con và cả cái làng này Sáng hôm nay là cuối tuần Công việc ở dự án cũng dần ổn định Cho nên Tuấn giao lại cho Kiên Rồi sang đưa Huệ và thằng Cú lên thành phố chơi Thằng bé tỏ ra thích thú lắm Ngồi nhìn qua lớp cửa kính ô tô Nó liên tục gieo lên đầy phấn khích Thế nhưng khi vừa đi đến đường ngoại ô Thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho Huệ giật mình Cô đưa mắt nhìn vào trong màn hình Là số của anh Kin Hả Kin hả? Anh ta gọi làm gì vậy? Thôi để em nghe thử đi Huệ lúc này liền nhấc máy Alo Huệ ơi Huệ có chuyện rồi Giọng nói của Kin trở nên gấp gáp Càng làm cho Huệ lo lắng Cô liền hỏi lại Có chuyện gì đó Kin? Có, có người chết rồi Huệ à Vừa nghe đến đây thì dây thần kinh như là căng ra hai mắt trần tròn huệ đền giật mình anh kiên anh nói cái gì trời này không có đùa được đâu anh không đùa đâu em viên tuấn đang ở đâu tới ngay đây đi nhanh lên em à, thôi được rồi đợi một lát đầu dây bên kia cúp máy huệ tấn thờ mất mấy giây tuấn lúc này thì hỏi sao đó em có chuyện gì à anh à sau khi đình thần lại huệ kể cho đối phương nghe nội dung của cuộc điện thoại khỏi phải nói tuấn bất ngờ lắm cả hai đành hủy luôn buổi đi chơi để quay trở về. một lát sau khi mà về đến nơi, hai người thấy một đám đông công nhân đứng tụ tập vinh nhau trước một cái hố lớn. thế họ vài người lúc này liền reo lên. anh Tuấn triệu Huệ hai người tới rồi. Tuấn tiến tới gần mấy người trước mặt của mình ra giường hỏi, có chuyện gì đó? nhưng không đợi cho ai kịp trả lời, cảnh tượng trước mắt đã làm cho anh như chết lặng. Bên trong cây hố mà mọi người đang đứng quay quần kia Có một người đang nằm đắp chiếu Không, là một cây xác mới đúng Chứ làm gì có ai sống mà trong tình cảnh như vậy Thế là Kiên nói đúng rồi Theo phía lều dành cho ký sư Kiên bước ra với mấy người công an nữa Kiên à, chuyện này là sao vậy? Anh Tuấn à, là tai nạn giao thông người này đang đi thì trượt chân ngã vào cây hố đang đảo móng Cùng lúc đó chứng máy xúc quay cái gầu ngang Và phải phần đầu làm cho anh ta Trên ngày tại chỗ Trời đất ơi Giám sát công trình đâu Sao lại để thành ra như vậy Kiên lúc này liền đáp Xin lỗi anh Nhưng mà do lúc đấy đông quá Không có quản lý kịp Nhưng mà mấy anh công an nãy giờ khám nghiệm hiện trường kết luận là thai nạn Vì sự cố ngoại ý muốn Cho nên không ảnh hưởng đến tiến độ thi công đâu tới lúc này gắt lên Cậu làm sao thì làm Thế nhưng mà đừng có nói với thằng Quý Đách kéo nó lo. Vâng ạ, em biết rồi. Sau khi cái thi thể của người công nhân xấu số được đưa đi, bầu không khí trở nên nhộn nhịp thất bật của công trình cũng quay trở lại. Nhưng còn Huệ cô gần như là bị sốc. Một phần do lo lắng, một phần nữa vì tận mắt chứng kiến gạch người chết. Sợ người yêu ảnh hưởng tâm lý, Tuấn ăn hồi rồi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà thì Huệ ngồi thử ra trên chiếc ghế sofa trong phòng khách Trông thấy vẻ mệt mỏi khác lạ của con gái Bà cô Ánh lúc này liền vội hỏi Có chuyện gì đó, sao đi chơi về sớm vậy rồi thằng Bin đâu con sang gửi nó bên nhà trẻ chơi với các bạn rồi Sao bảo lên thành phố cơ mà Trước câu hỏi cậu mẹ mình Huệ không đáp Chỉ lắc đầu Phản ứng của cô càng làm cho bà cô Ánh thêm lo lắng Bà ngồi xuống đưa mắt nhìn con gái của mình chầm chầm Rốt cuộc là có chuyện gì phải phải nói cho mẹ biết chứ con Một tiếng thở dài thường thượt được phát ra Huệ lúc này chầm ngâm Có công nhân bị chết mẹ ạ Sao lại chết Không giấu diếm nữa Huệ kể hết ra mọi chuyện Nghe xong gương mặt của bà ánh trở nên đầy vẻ sợ hãi Sao mà ghê quá vậy Thế này thì có điểm thật rồi con ạ Là điểm báo đấy Thôi mẹ à, con đủ mệt mỏi rồi mẹ đừng có mê tín như vậy nữa. Huệ lắc đầu cô nhòm dậy là mò bước vào trong phòng để nghỉ ngơi. Còn lại một mình thì bà cô ánh lúc này tiếp tục mớ suy nghĩ hốt độn của mình. Và rồi bà lắc đầu lầm bầm. Không, không thể nào như thế này được đâu. Nó là làm bà đổi nón sách theo cái giỏ sách. Sẽ đến khu chợ tạm bà mua mấy loài trái cây tươi cùng các nhiều giấy tiền vàng mã chuẩn bị xong xuôi bà nắm thẳng ngưỡng ngôi miếu thuần luồng mà tìm tới. đây tính ra cũng là lần đầu tiên bà thích thân đi cúng bái như vậy. Thì bé thì công việc là của bố mẹ bà. đến lúc giải phóng chuyển sang hợp tác xã nông nghiệp, thế không ai cúng bái nữa cho nên bà cúng bỏ luôn. lời bộ hơn ba cây số cuối cùng thì bà cụ ánh cúng đến nơi. giống như lời cậu huệ kể cái miếu giờ đất được xây lại khang trang. ngoài ra còn có một người đàn ông vừa làm bảo vệ. Vừa trông coi hương khói Nhìn thấy bà tay sách nách mang Đống đổ lễ Ông ta gật đầu rồi chào Chào bà, bà tới cúng viếng hả Vâng ạ Bà cô ánh gật đầu không quên trầm ờ Cây miếu được xây lại đẹp quá ông nhỉ à Vâng Nhờ ơn mấy người làm dự án Chứ không thì tôi cũng chả có được công việc này đâu Thôi bà đi theo tôi Để tôi đưa cho mấy cái đĩa mà sắp hoa quả lên à, Vâng, cảm ơn ông anh Một lát sau khi bày biển mọi thứ xong xuôi, bà cụ ánh tay cầm mấy nén hương, ánh mắt nhìn thẳng tấm bày vị, đựng khắc bằng chữ nôm rồi lầm sầm khấn vái. Thưa ngài hôm nay còn tới đây, là để dân chút lấy mọn lên ngài, xin ngài phù hộ cho dân chúng vùng này được bình an, an nên làm ra, mưa thuần gió hòa người người ấm no hạnh phúc. Vừa mới dứt câu còn chưa kịp cắm hương, thì đột nhiên cả đĩa trái cây để ướt nữ rơi xuống đất. Cái gì thế này? Nghe đồng ông bảo vệ cũng xuất hiện, ông liền nhíu mày rồi dò hỏi. Thưa bà có chuyện gì vậy? Tôi, tôi... Bà anh không biết giải thích thế nào. Thế nhưng rồi bà nhanh chóng cắm hương xuống cây lư, rồi nhặt đống đổ vỡ dưới đất. Xong rồi bà cứ như vậy quay lưng và rời đi. Những chuyện vừa mới diễn ra đây nó là trùng hợp sao? Khầm, không, không thể nào là trùng hợp được. Và lại trong miếu đâu có con vật gì, do cũng chẳng có nữa. Thì làm sao cái đĩa lại bị ngất văng xuống đất. Cả ngày hôm ấy, bà cụ ánh cứ nghĩ mãi về hình ảnh mà mình đang chứng kiến đã miếu ông thùng luồng. tôi đến đêm này trời lại đổ cơn mưa, tiếng mưa lớn đến nỗi, làm mất đi luôn cả âm thanh của chiếc tivi. Chẳng nghe được gì cả bà cụ ánh đỏ mò bước vào trong phòng để đi ngủ sớm. Còn ở gian phòng bên cạnh, Huệ đang kèm cho thằng cubin tập viết. Nghe tiếng mưa ầm ầm thằng bé công những không sợ Mà còn phấn chấn đến kỳ lạ Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi Tiếng mưa nghe thích mẹ nhỉ Cái thằng này Mưa gì mà thích chứ Lo học bài đi chỉ nói linh tinh là giỏi Còn thích nghe tiếng mưa thật mà Có tiếng sớm trước diện vang Khiến cho Huệ cũng phải giật mình Nhưng còn thằng Pin thì vẫn đầy sự bình thản Mà thực ra đây chẳng phải lần đầu tiên Hãy còn nhớ những in ngày sinh thằng bé, trời mưa liên tục suốt hai tuần lễ, sớm chớp nổi lên điên hồi, thậm chí nghe đầu còn có bão đổ bộ. Chắc vì vậy mà nó quen với tiếng sấm. Mỗi lần trời mưa sớm chớp đám trẻ ở lớp mập non, lại cuốn cuồng tìm chỗ nấp. Riêng cụ nó thậm chí đứng ngay ở dưới yên, đưa mắt nhìn rồi chỉ tay lên trời ra vẻ thích thú. Trở lại hiện tại sau khi viết xong mấy chàng chữ cái, hãy bảo con trai ngồi yên trên giường. Còn mình thì xuống bếp pha sữa cho nó uống buổi tối. Ra khỏi phòng cô hướng xuống thẳng bếp. Cây không khí ở ướt ồn nào do cơn mưa mang lại. Thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. hơi lò mò lấy cốc đổ hai cái muống sữa ra sẵn. Trong thời gian chờ đợi nước sôi. Cô vô thức hướng qua cái lỗ thông gió trên cánh cửa bếp. cái lỗ này có thể nhìn ra từ sân sau. Cùng lúc đó một tia xét đánh ngang qua làm cho huệ giật mình, cái giật mình này một phần do tia xét kia. thế nhưng ra ngoài, thứ ánh sáng nó mờ tới làm cho cô lờ mờ, trông thấy hình như ở ngay kế bên cái giếng nước đằng sau có một bóng người đang đứng. ai vậy? huệ liền thầm nhủ, Giữa cái màn mưa như vậy cổng nhà cô đã khóa hết, vậy thì có kẻ gian mới có thể xuất hiện ở đó mà thôi. cái suy nghĩ này lóe lên làm cho huệ lập tức đề cao cảnh giác. Cô chạy tới cửa sau nhà bếp rồi kiểm tra cái chốt. Khi chắc chắn nó đã được khóa kỹ lưỡng, Huệ lại chạy ngược lên kiểm tra những cánh cửa còn lại trong nhà. Nghe tiếng đồng bà cụ ánh nọ mò bước xa. Trông thấy bộ ràng gấp rút của con gái bà liền nhíu mày rồi tò mò. Huệ, mày làm cái gì đấy con? Sao tự nhiên lại cuốn cuồng khóa chốt cửa như vậy? Mẹ ơi! Huệ đưa tay lên miệng giang hiệu cho bà cụ ánh giữ im lặng. Cứ bước tới gần thì thầm ghé sát vào tay của bà. Mẹ ơi, hình như nhà mình có trộm, có trộm đồn nhập đấy. Sao? Có trộm? Mày nhìn nhầm không con? Không, con không nhìn nhầm đâu, con thấy rõ ràng cơ mà. Nó đứng ngay kế bên giếng nhà mình. Chỗ ấy trống trơn làm gì có cây cối mà con nhầm lẫn cho được chứ. nghe con gái phân tích thì bà cụ ánh cũng cảm thấy có lý. Thế là bà liền chạy ngay vào cốc nhà. Vừa lấy cây chổi thường dùng để lau mạng nhện bám trên thường Làm vũ khí phòng vệ Những giây phút tiếp theo Hai mẹ con gần như nín thở lắng nghe xem Lấn trong màn mưa Có tiếng bước chân của kẻ gian kia hay không Một lát sau thì bầu không khí im lặng ngột ngạt Của ngay mẹ con bị chính thằng Kubin phá vỡ Nó bước từ trong phòng ra rồi gọi lớn Mẹ ơi sữa có con đâu cả Huệ và bà cụ ánh đều giật mình Chết rồi mẹ quên mất Xin lỗi Bình nha Mẹ xuống bếp pha sữa cho con ngay Trong lúc Huệ đi khỏi Thằng bé bước tới cho bà cụ ánh Rồi hồn nhiên hỏi Bà nội sao bà nội lại đứng ngạt đây Bà nội chưa đi ngủ à Chưa bà còn đang bận chút việc Bình ráng uống sữa cho no rồi đi ngủ nha Vâng ạ Cháu phải ngủ thật sớm chứ không lại bị ông Thường Luồng bắt đúng không bà cái từ ông Thường Luồng vừa được thằng cu Bình thút xa Làm cho bà bối rối Thế nhưng bà cũng đành trả lời cho có lệ Ờ, đúng rồi Một lát sau Huệ từ dưới bếp trở lên Cùng cốc sữa bột đầy trên tay bên uống sữa đi con Vâng ạ, con cảm ơn mẹ Thằng bé ngoan ngoãn đón lấy cốc sữa Trong lúc thằng bé đang uống Huệ lại thì thầm nói với mẹ Mẹ cứ ở ngoài này trông chừng hộ con Con vào dỗ thằng Bình ngủ rồi con ra ngay Ờ, mẹ biết rồi À mà này, mời lấy điện thoại ấn Sẵn sàng gọi cho thằng Tuấn luôn đi Nhớ có cái gì thì nó còn tới kịp chưa nói gì thì nói cũng có hai mẹ con mình đơn trước Chẳng may kẻ gian nó làm liều chỉ có đường chết thứ con Vâng ạ con biết rồi Huy làm theo lời của mẹ dặn Tuy nhiên may mắn là cái phương án chuẩn bị này không được sử dụng Vì cả đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra Nhưng dấu vậy đợi cho trời sáng Huy gọi điện thuê người đến nắp đặt chiếc máy quay Một cái xoay ở cổng trước Một cái xoay ngay phía giếng cổng sau Thế này thì cho dù có kẻ gian nào dám bén mảng đến đây Ngày hôm sau hắn ta cũng bị công an xã mời lên làm việc Còn về bà cụ ánh thì bà lại không nghĩ như con gái của mình Bởi bà ra ngoài giếng đúc sáng để kiểm tra dấu chân Thì lại không hề có Tuy nhiên trên mặt cánh cửa xuất hiện những vết dịch nhảy Trông giống như của một sinh vật ra trơn nào đó Đến bữa cơm trưa bà có hỏi con gái một cách bâng quơ Chuyện ở cái dự án sao rồi con Có gì lạ không Có gì đâu mẹ Mọi chuyện diễn ra bình thường mà Thế nhưng mà mẹ đừng có đi thông báo Chuyện người mất ở trong ấy Con sợ miếng đối thiên hạ Họ một đồn mười, mười đồn trăm Thì lại thành chuyện tầy trời Mẹ biết rồi Thế nhưng mà mày nhớ cẩn thận đó Mẹ tự nhiên thấy cái chuyện này không được bình thường Cứ linh cảm xấu lắm Thôi nào, mẹ đừng có lo lắng làm gì Công trình nào mà trả có tai nạn Sống chết con số cả rồi Và lại mình có làm gì sai đâu. Huệ gật gù chấn năn bạc ánh rồi ngay mẹ con cùng thằng Cú Binh tiếp tục bữa cơm trong vui vẻ. Đã gần một tuần trước qua công trình cũng đã được hoàn thiện phần móng, khiến tỏ ra là một kỹ sư xuất sắc. Anh vừa lên kế hoạch vừa đốc thúc mọi người cho kịp tiến độ. Còn Huệ thì lo quán xuyến chi tiêu, nhập liều sổ sách cũng như phân bổ cho đội ngũ công nhân. Về phần bà cụ ánh bà phát hiện ra công chỉ có mối mình mình gặp phải những chuyện lạ mà còn có cả 4-5 người khác trong xóm cũng chứng kiến ông thường luồng hiền linh. Không tin không được bà cùng những người này quyết định côn góp tiền lại. Thưa thầy Trí, một vị thầy phong thủy và làm bùa chú cốt tiếng trên thành phố về. Vợ tế miếu ông Trí đã nhíu mày lại, đưa mấy ngón tay liền bấm vào nhau rồi nói Trời đất đời, để thế gì mà xấu thế này. Âm khí chứ không còn linh khí gì nữa. Ai bảo mọi người di rời cái miếu tới đây? Thưa thầy, ở khu dự án đang xây dựng, chúng nó tự ý rời đấy. Mồ Phật, làm ăn thế này thì chết. Mau chỉ đường cho tôi tới chỗ ngồi miếu ban đầu, lúc chưa được di rời mau lên. Vâng ạ. Đám đông nhốn nháo bắt đầu đưa ông Chí đi. Đến nơi ông Chí xăm đòi vào bên trong nhưng bảo vệ ngăn lại. Bà cô Ánh gọi ngay cho con gái. Rất nhanh chóng Huệ xuất hiện. Ủa, mày làm gì ở đây Huệ, mày cho thầy Trí vào đi con Thầy ấy vào xem địa thế với làm lễ Cho cái ngôi miếu cũ một lát Huệ có chút có chịu Tuy nhiên cô vẫn quay sang ông Chí Một cách nhã nhặn. Thưa ông là công trình bọn tôi đang làm việc Người không có phần sự không vào được đâu Mong ông thông cảm cho Không được, cô nhất định phải cho tôi vào trong Chứ chuyện lớn đấy Không phải là đơn giản đâu Nhiều khi cả cái làng cây xã này đều phải gánh chịu Sự trừng phạt cũng nên Trừng phạt gì vậy, mời ông đi cho đi Tôi đã lịch sự lắm rồi, đừng có làm tôi bực thêm Còn mẹ nữa không thấy ở đây chưa đủ nhiều việc sao Mà còn kéo người tới đây làm loạn Hội này, mày nghe mẹ nói đi con Ông chỉ kéo tay của bà cụ ánh Bà đừng làm cho cô ấy khó xử, tôi không vào đâu Để tôi thử tìm cách khác xem thế nào Nói đến đây ông quay lưng rời đi Hội cảm giảm mẹ của mình thêm vài câu Rồi nhanh chóng quay trở về công việc Tuy nhiên lời nói của ông chí đâu chỉ để cho vui Chỉ trường nửa giờ đồng hồ sau khi mấy chiếc máy xúc đang thi công Thì đột nhiên đồng loạt ngừng hoạt động Kiểm tra đủ mọi khả năng có thể xảy ra Nhưng mọi thứ đều bình thường Chỉ có hãy chạm cái gầu mốc xuống đất Thì chúng lại không nghe theo sự điều khiển Kênh được gọi đến sau một hồi loay hoay kiểm tra Anh cũng không biết được nguyên nhân là gì Trở lại nắng nóng cho nên anh bực dọc lắm thế là kiên quyết định leo lên để thử xem tiếng động cơ của chiếc máy xúc gào rú kiên đầy cần gạt cây gầu phun thẳng xuống dưới đất tưởng thế nào giờ này mày mới chịu hoạt động hả người công nhân lái xe cười theo lò mò lên cabin với ý định bảo kiên dừng lại để cho mình nằm nốt nhưng khi vừa đổi chỗ chiếc xe lại đứng gần như thể đang chêu ngươi mọi người cái gì thế này Kiên thức tối đưa chân đạp một cái phần bánh răng của chiếc xe Anh bước tới đứng ngay phía đầu phun thẳng một bãi nước bọt dùi trời Máy móc làm man thiên này thì chết, thuê cả đống tiền đấy Đồng lúc này tiếng động cư lại vang lên cái bánh răng bằng xích chuyển động về phía của Kiên Bất ngờ anh không thể né kịp Và kết quả tiếp theo đó là một cảnh tượng đầy kinh dị Kiên bị chính chiếc máy xúc cuốn vào trong gầm Tiếng hét thất thanh từ bên dưới vọng lại rồi tất cả đều im bật. Từ trong cabin người công nhân nhảy tót xuống, đưa đồn bàn tay run rẩy của mình xua xua. Không phải tôi, không phải tôi làm. Những người còn lại thì tin nhau hô lớn. Trời đất ơi, cứu người. Tiếng kêu la tiếng gọi nhau vang lên. Hồi từ trong cái liều kỹ sư bước ra. Khi trong thế cảnh tượng máu mè khiếp tạm, có gần như cảm thấy tim mình thắt lại. Hai bên tai thì ủ đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trường máy xúc được ngắt động cư ngay sau đó Nhưng phải hơn 20 chục phút sau Mới đưa được kinh ra Hơn nửa người của anh bị cán dẹp lép Hai mắt của Kim trần trừng miệng hát to để kinh dị Có mấy người bảo gan từ lây gọi Nhưng anh ta bây giờ đã trở thành cái xác công hồn Lại một lần nữa công an xuất hiện Nhưng vụ này có người bị liệt diện tỉnh nghi Chính là người công nhân lái máy xúc ai ta không biết có phải hoảng sợ không mà trở nên điên loạn ngay tại đồn công an. Nhưng cũng may trên xe có máy giám sát. Có đoạn băng thu giữ cho thấy thời điểm sẽ đã tai nạn người công nhân kia rút luôn cái chìa khóa và kéo phanh tay. Nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó chiếc xe lại di chuyển thẳng về phía trước rồi làm hại kiên. Thứ gì có thể làm ra được chuyện này? Cuối ngày hồi về nhà và không hiểu được tại sao Cái chuyện kiên từ nàn lại được lan truyền đi khắp cả xã. Bà cô ánh lo lắng nói ngay. Mày đừng có giấu mẹ. Chuyện đó đó mọi người biết cả rồi. Phải chi mày cho thầy chí vào làm lễ thì thôi đi. Hội liền trừng mắt quát lớn. Lần đầu tiên cô có thái độ để cọc cảnh như vậy. Sao mẹ cứ nói cái chuyện đó hoài vậy? Phiền chết đi được. huệ à. Mẹ khuyên thật đấy. Mày nói với thằng Tuấn đừng làm nữa con. huệ mím môi toàn định nói gì nhưng cô im lặng bỏ đi thẳng vào bên trong và đến nơi hồi nằm vật ra giường tất luôn điện thoại ngày hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng nằm đường một lúc thì huệ tiếp đi trong cơn mê man cô thính mình đứng ngay giữa con sông gọi là đứng thì không hẳn mà cứ như cả người đang lơ lửng trên không hơi nhòi người cố di chuyển thử nhưng cô không tài nào hoạt động được chân tay theo ý muốn còn đang hoang mang thì cô tiếng nước quấy khám mạnh ở đằng sau Huệ ngoái nhìn thì hai mắt của cô trợn trừng bởi cái thứ đang hiện hữu đây nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Cô thể cô trông thấy một con rắn khổng lồ hay đúng hơn là cái thân là rắn còn phần đầu y nghệt như con rồng trong phim ảnh. Cả mắt của nó đỏ rực như thể hai ngọn đuốc phát sáng vậy. Chỉ trong trước mắt Huệ thấy con quái thú kia lao đến chỗ của mình cơ cũng thấy đường tới đây thì liền bừng tỉnh. Huệ thở từng hơi nặng nhọc Mắt đào liên tục Lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi Thứ mà suốt thời gian qua bản thân mình cố gắng vứt lở đi Gần nửa giờ đồng hồ sau sự bình ổn quay trở lại Hội lắc đầu đưa tay lên xoa hai bên thái dương của mình Cô chấn an bằng suy nghĩ Mình bị stress cho nên mới bị như vậy Để mai nghỉ ngơi một ngày Ăn ngủ đủ giấc xem sao Tôi nói như vậy nhưng cả đêm hôm ấy Hội cứ chập trờn không thể nào chập mắt ngủ được Ngày sáng hôm sau, tin đồn giờ đây thậm chí đã lan nhanh chóng khắp nơi. Họ kháo nhau về câu chuyện ngôi miếu của ông Thường Luồng bị quật lên thì đã phạm vài điều cấm kỵ Ông linh thiền cho nên bắt đầu quả phạt người ta. giờ phải đem bài vị và xây lại ngôi miếu ở chỗ cũ thì hy vọng mới có thể yên ổn. Tùy phía chính quyền là Tuấn và những cán bộ trong Ủy ban xã đắt động viên khuyên giải tin dừng vụ ích, ngay từ tầm mở sáng Đã có rất đông người tập trung trước cổng dự án Họ đem loa quốc sẻng để biểu tình Ngoài ra mấy người công nhân là người địa phương cứng sợ mà không dám đi làm Và rồi trước sức ép to lớn đó Tuấn bàn bằng với em trai của mình Trong cuộc họp còn có cả huệ Gọi là bàn bạc vậy thôi chứ gần cả giờ đồng hồ trôi qua Chẳng ai nói với ai câu nào Chỉ ngồi nhìn khoảng không vô định mà thôi Một lát sau Tuấn là người phá vỡ bầu không khí im lặng ấy Quý à mày định thế nào để con tiếp tục không? Em muốn chứ? Thế nhưng mất bao nhiêu công sức mới có được một cái mặt bằng đẹp như vậy, giờ đây sẽ nên ngôi miếu nằm giữa khuôn viên. Thử hỏi sau này có khách du lịch nào dám tìm tới? Chứ gây tiêm mẩn những sự lộn xộn do dân địa phương vật thờ cúng em nàn quá. Tuấn liền thở dài, chiếc miệng đầy tiếc nuối. Nghĩ cũng là, cái miếu gần mấy chục năm nay hoang phế Chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới, thậm chí từ hồi giải phóng làm hợp tác xã nông nghiệp mà người nào có biểu tình đâu. Đằng này đúng là ngày xui thắng hạn mà. Huệ nghe vậy thì nói chen. Hai người cứ bình tĩnh đi. Em sao cũng được cùng lắm thì em lại xin vào ủy ban trở lại công việc cũ của mình. Đến cuối buổi thì anh em Tuấn Quý cũng đưa ra quyết định. Họ đồng ý sẽ xây lại ngôi miếu tách biệt khỏi dự án ngoài ra còn làm riêng một con đường từ ngoài chạy thẳng vào chứ không đi chung đường với khu du lịch đây có thể được xem là một biện pháp ổn thỏa nhất vào lúc này nói về việc ngôi miếu ông chí hôm sau cùng rất đông người dân tụ tập để di rời nó về chỗ cũ bà cô ánh cũng có mặt trong đó kim đồng hồ đang chỉ giữa trưa thế nhưng bầu trời âm u lạnh lẽo đến đáng sợ một cái bàn lễ thình lònh được đặt ngay vị trí ngôi miếu cũ Âu Chí đầu quấn khăn vài màu đỏ tí, lấy bàn nến hương cắm vào giữa các khe trên chán của mình. Tiếp đến, đồng đi quanh một vòng xung quanh bàn hương án miệng lầm nhầm đọc những câu thần chú. Đào tới đâu thì sớm chấp nổi đến đến đó, bà cụ ánh cũng như người hàng xóm của mình đứng co do trong góc. Họ cũng vô thức chắp hai tay của mình đại. Khấn xong bài kinh thì trời đổ cơn mưa, Âu Chí thở dài một nơi lò mò thu giòn đúng đổ lễ. Thế biểu hiện của ông lạ lắm Và cô ánh tò mò dò hỏi Thưa thầy sao rồi à Có xin chuyển về chú cũ được không Tôi e là không được Nãy đến giờ tung cả ba bốn quẻ Nhưng cái nào cũng đều ra hung Chắc ông thường luồng Phật ý Ông muốn của Phật mọi người Trời đất ơi Sơn ở đây đã khổ lắm rồi Sợ lại thêm cái hạn này sao sống nổi Chắc có khi về bỏ sứ đi mất Thầy làm ơn xem giúp có cách nào Có được kiếp nạn không Tôi đã cố gắng hết sức bây giờ tùy thuộc vào ý trời mà thôi rời khỏi bãi đất bà cô Ánh về nhà và suy sụp dối bời đến cả người ướt nhẹp vì nước mưa không chịu đi tắm rửa thay quần áo cứ như vậy bước thẳng vào trong phòng thờ liên tục thắp hương vái lại ông bà tổ tiên lại thêm một tuần nữa trôi qua bầu không khí trong gia đình của nhà bà cô Ánh vẫn chưa hết sự u uất còn cái dự án vẫn được thi công tuy nhiên tiến độ thì chậm chạp Một phần vì người kỹ sư thay thế chỗ của Kiên không có quá nhiều kinh nghiệm, phần còn lại là bởi mấy người công nhân đến làm việc khá ít, mỗi ngày chỉ chừng có hai ba kiếp thợ mà thôi. Nhưng chuyện đâu chỉ có như vậy, những ngày sau đó trong xã liên tiếp có chuyện lạ xảy ra. Đầu tiên là ông bày nhà ông ở xã bên, nhưng mà thường xuyên chăn dắt đàn trâu cùng mình ra bờ sông uống nước chiều tối chưa thấy chồng về bà bảy lo lắng vội sai mấy đứa con đi tìm. sẽ đến mé sông thì họ thấy ông bảy ngồi thu lưu bên vệ đường, hai mắt đỏ hoe, đưa bàn tay thì giống máu. Trời đất ơi bố sao thế này? nhận ra đứa con trai của mình ông bảy liền khóc, mất, mất hết rồi con ơi, mất châu hà bố. ăn trộm lấy mất hà bố. Không, là ông thường luồng, ông thường luồng bắt mất nó. Sau khi kìm nén được cơn nghẹn ngào Ông bày thuật lại Suốt là vừa bắt lấy ông thả rông ba con trâu Vào cho chúng ăn cỏ tự do Còn mình thì ngả lưng dưới gốc cây Để đánh một giấc Một lát sau ông bị tiếng động lớn Làm cho giật mình tỉnh giấc Đào mắt nhìn khắp xung quanh Ông nhận ra cả ba con trâu của mình Đều không còn trên bãi cỏ Sở dây trào cột trâu Thì bị một thứ gì đó kéo phẳng xuống dưới nước Nghe có chuyện không hay xảy ra Ông lào tới cố gắng giật lại sợi dây Giờ thì ông bầy mới cảm nhận được Sức mạnh khủng khiếp của thư giấy nước Sức người quang hàn xong hơn 3 phút cố gắng chống cử Ông đành phải buông tay Để cho sợi dây cùng ba con trâu của mình trôi tuột xuống sông Thế là hết, hết cả rồi Ngay đến đây mấy người con của ông bầy không tin Họ cho rằng có ăn trộm bắt mất trâu của ông Cho nên chạy lên đồn công an báo tin Nhưng hỡi ôi đến sáng hôm sau thì mấy người đi thả lần lượt phát hiện ba cái đầu châu nằm dặn trong đám đau sậy Và thứ làm cho ba cái đầu này đứt lìa trông giống vít cắt hơn là kết quả của những con dao dựa thông thường. Chưa dừng lại ở đó, thêm nhiều vụ mất súc gia súc ra cầm liên quan tới khúc sông, khiến cho dân cư trong xã không dám sinh hoạt hay đi lại trên đó. Phía công an xã răng Rào cấm biển cảnh báo nguy hiểm với lý do là đề phòng thú giữ. Ngoài ra Tuấn còn chỉ đào cho những tốt dân quân Cùng công an chia nhau đi trực đêm Tuần tra đảm bảo bình yên cho bà con Đêm này là đêm đầu tiên Huệ ngồi trong nhà Lâu lâu lại có tiếng xe máy Của mấy người dân quân đảo quan đảo lại Thỉnh thoảng cô lại mở điện thoại nhắn tin cho Tuấn Thằng Cô Bin ngây thơ nó bước vào khều tay của cô Mẹ ơi Sao đây con Mẹ có sợ ông Thường Luông không Cái thằng này sao hỏi vậy Không có ông thường luồng gì cả đừng nói linh tinh Có mà Con thấy đó Đêm hôm qua có thấy ông thường luồng về nhà mình Rồi còn bế con đi chơi Cái thằng này Đã bảo không có rồi mày hư quá vậy cơ quát nạn của Huệ làm cho thằng bé giật mình Mẹ mẹ mắng con Ta còn chưa đánh là may đó Khuya rồi máu búc vào trong ngủ đi sáng mai còn có buổi học đấy Thằng bé xì mặn quay lưng bỏ đi vào trong phòng Bà cô ánh lúc này từ bên trong bước ra Có cái chuyện gì hai mẹ con mày chi chóe nhau vậy hả? Không có gì đâu mẹ. Hãy đưa mắt nhìn sang bà cụ ánh rồi bỗng chốc khượng đài. Bởi gương mặt của bà xanh sao hốc hát. Trời đất ơi mẹ làm sao thế này? Mẹ ố mà sao lúc nãy ăn cơm con vẫn thấy mẹ bình thường mà. Không sao đâu. Mẹ thấy mệt một chút chắc do trời trời. Nếu mà không ổn ở đâu mẹ phải bảo con đấy. Con đưa mẹ đi viện. Mẹ biết rồi. Còn chuyện kia thì sao? Nghe bảo thằng Tuấn tối nay đi cùng Tuấn với mấy người công an hả? Vâng ạ Nhớ nhắc nó đi đứng cẩn thận những có chuyện gì không hay thì lại khổ Cần biết rồi Trò chuyện thêm vài câu Bà cụ ánh quay lưng vào trong Huệ thì cũng không muốn ở ngoài này một mình Cho nên nhanh chóng khóa cầm Vừa vào đến căn phòng ngủ quen thuộc Thì cơn mưa ngoài trời vang lên hơi thở dài thằng người nằm xuống chiếc rừng đếm êm ái Nhưng khi chỉ vừa chậm mắt được chưa lâu Cô nhận ra sen lẫn trồng tiếng mưa Hình như có một chút âm thanh kỳ lạ Ngày như tiếng thở phì phò của một sinh vật nào đó rất lớn Hồi ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh Cái tiếng này không phải là trong phòng mình Hồi mở cửa rón rén bước ra Và rồi cô giật mình trông thấy bà cụ ánh Đang đứng co giò trong góc nhà Mẹ, mẹ Còn chưa kìm dứt tiếng Thì cô đã bị bà cụ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng Ngoài ra ánh mắt của bà đang nít nhìn qua ô cửa kính trên phòng khách Huệ cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng động nào, rồi trầm chầm, chầm tiến lại. Khi mà hai mẹ con cùng nhìn nhau, thì Huệ lúc này trần trừng mắt miệng lắp bắp. Cái gì thế này? Lần đầu tiên trong đời cô trần mắt chứng kiến một thứ đầy kinh dị đến như vậy. Sinh vận đang lướt đi ngay bên ngoài sân nhà, trông y hệt như trong giấc mơ hôm trước. Giờ thì không còn đâu nữa. Tất cả sự thật, Âu thường luồng cũng có thật. Quá kinh hãi Huệ lầm vẩn ra đất ngất liệm đi. Lúc cô tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Cơn mưa bên ngoài tạnh giáo. Lại có thêm mấy tia nắng chiếu rọi vào bên trong. Ngồi cạnh giường là Tuấn. Nhận ra người yêu Huệ lúc này thiểu thảo. Anh, anh ơi. Huệ, em tỉnh lại giường hả? Em làm cho anh lo quá thôi. Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Anh, anh ơi. Huệ lúc này chụp lấy tay của Tuấn rồi thẳng thốt. Em sợ quá, ông thường luồng, ông thường luồng có thật đấy anh ngạ Nào bình tĩnh lại đi, có anh đây rồi Thời gian qua stress nhiều quá chắc em không anh ngạ Em nói thật đó, em không ở đây nữa đâu Anh giúp em thêm một căn nhà ở thật xa đi được không Em sẽ cùng mẹ em và thằng cubin dọn đến đó Trời đất ơi sao tự dưng em lại có ý định này chứ hả Chẳng biết đã kể bao lâu khi mà chuyện về ông thường luồng vượt quá tầm kiểm soát Dân cư cả xã giờ đây chỉ hoạt động chủ yếu vào ban ngày Còn mỗi khi đêm xuống Chẳng ai dám đi chơi nữa cả Nếu gặp phải trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài Thì họ đều gọi điện nhờ ít nhất một người công an viên đi cùng Còn cái dự án khu du lịch thì khỏi phải nói Không có công nhân nào dám đến làm cả Thậm chí là hai anh em của Tuấn cũng tăng gấp dưới tiền lương Nhưng không hề có chút biến truyền nào cả Cái đà này thì có khi quý sẽ phá sản mất thôi Bà ánh ơi Có tiếng gọi với từ ngoài vọng vào Làm cho bà ánh giật mình Khác lại dầu rau đang nhận bần liền nhỏm dậy Nhận ra người gọi mình là một người hàng xóm mới quen Khỏi là mới quen là bởi Từ khi dọn sang nhà của Tuấn ở tạm Bà có kết thân và nghe nói chuyện Với mấy bà hàng xóm cùng trang lứa Đây đây là Có việc gì vậy bà hai Bà nghe tin gì chưa Xã mình sắp được cứu rồi đấy Cứu gì Bà chắc không biết thầy trí đúng không Tôi biết Ông ấy đang làm lấy ở ngoài bờ sông Ủa chẳng phải lần trước ông bảo hết cách rồi sao Thì đó là chuyện của lần trước Chứ còn bây giờ tôi nghe đâu ông ấy Nhờ thêm cả chủ vị pháp sư đồng đạo tới giúp Với cái lực lượng hùng hậu như vậy Tôi nghĩ sớm muộn gì Cũng giải quyết được chuyện thuồng luồng thôi Trời đất ơi Thế thì quý hóa quá Thật không ngờ ông thầy trí lại cốt tâm như vậy Chứ như người khác không làm được thì thôi cho họ bận tâm chi Vậy bà cô đi xem với tôi không Có đợi tôi một lát Sau khi dọn dèm đống rau rác dưới nền nhà Bà cô ánh cùng người hàng xóm tất tản Đi xem thầy chí làm lễ Xa đến nơi đã có khá đông người tụ tập sẵn Khỏi phải nói ai cũng đều có một sự hy vọng nhất định Về việc thầy trí làm nên chuyện lần này Và đúng như vậy thật Khi ông và những thầy pháp kia thi triển pháp thuật Thì trên trời mây đen kéo tới, mà nước hồn liên tục nổ lên những đợt sóng lớn. Cầm cả bó hương trên tay ông chỉ thét lên bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của ông, họ đoán là ông đang thắng thế. Đúng lúc này một tia xét từ trên trời bất ngờ đánh xuống cái bàn hương án, hậu quả làm cho nó đứt đôi. Còn những thứ đồ bày biển bên trên đều tan nát. Chưa dừng lại ở đó một vị pháp sư ngã vật ra nền đất Thể trong miệng của ông phun ra đầy những thứ chất dịch màu đen bốc mùi hôi thối như thể bùn đất Không chỉ có một Những người còn lại bắt đầu đều có vấn đề Như thể hiệu ứng domino chuyển vậy Ông chí ý trận mắt thốt lên Không đúng Nó không phải linh vật Nó không phải Rất câu đến lượt ông bị nôn ói như những vị thầy pháp kia Xế chiều trong phòng cấp cứu của trạm xã Cảnh tượng hơn chục ông thầy nằm la liệt Người nhẹ thì nằm thở vào từng hơi Người nặng thì phải thở máy tiếp thêm oxy Riêng ông chí có vẻ là người bị nhẹ nhất Ông nhìn cấp một lượt rồi thều thảo Thưa bà con, thưa anh em đồng đạo Thời lần này làm mọi người gặp nguy hiểm Cái con thường luồng kia là ác linh Cái miếu cũ được dùng chấn điểm nó chứ không phải long mạch nào cả Đây cũng là lý do suốt bao năm qua Không ai thờ cúng nhưng nó cũng chẳng của phạt Giờ cái phong ấn đã bị phá bỏ Nó thoát ra để làm hại tất cả mọi người nghe ông Chí nói đến đây Một người trong nhóm Pháp Sư Lùm cồm bỏ dậy Anh Chí Anh đừng tự trách mình như vậy Cho dù anh có biết từ đầu thì chuyện cũng đã rồi Đâu có thay đổi được gì Cái đáng lo nhất bây giờ là không có thứ gì Có thể trị được ác linh này Là đầu tiên tôi gặp phải trong đời đây Một người khác cũng góp giọng Đúng vậy cái cái đàn này dân cư trong vùng không ở nổi đâu. Rồi xung quanh cái bác đất đấy sẽ trở thành hoang địa. Ông chí lắc đầu chắp hai tay của mình lại. Khẩm, tôi không tin ông trời lại tiệt đường sống của người dân như vậy. Tạm thời mọi người cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ tìm tài liệu, sách vở hoặc những người còn sống biết về cách khắc chế cái giống loài hung ác này. Trời đất ơi, ông không sợ nó hay sao? Rồi còn trong cái thời gian ấy, nếu không tìm đường thì liệu người dân trong vùng có đội nổi không? Yên tâm đi, tôi khắc có cách của mình Nói là làm, mặn cho những đồng đào của mình căn ngăn Ông Chí vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình Ngày sáng tinh mơ ngày hôm sau Ông một mình xách theo bó hương cùng một ít giấy tiền vàng mã Rồi đi thẳng tới bãi đất trống ven sông Đến nơi ông Quang đống vàng mã xuống nước Bó hương cũng thắp lên tỏa ra khói Tiếp theo ông Chí cắm từng cây xuống đất khộp thành một cái vòng tròn âm dương Xong rồi ông ngồi ngay ở giữa cái vòng tròn đó chắp tay lại mắt hướng về dòng sông trước mặt Vì sự việc kinh dị ngày hôm qua cho nên giờ đây thì có vài người tò mò nhưng họ cũng chỉ dám đứng tiết ngoài xa Đợi cho mấy nén hương gần tàn hít phân nửa, ông Chí bắt ấn hướng xuống dòng sông Gần như ngay lập tức sóng nước nổi dập dìu như thể có một con vận to lắm sắp bay lên khỏi mặt nước chưa dừng lại ở đó mặc dù chưa tàn, thế nhưng cái vòng tròn âm dương được tạo bằng mấy nén hương không còn cháy nữa. ông chí lẩm bẩm bằng bộ tiếng ngôn ngữ cổ xưa như thể đang nói chuyện với thứ dưới sông vậy. ai đứng bên ngoài cũng đều lo cho ông, họ sợ ông sẽ bị lại bị tấn công. hôm qua mười mấy vị pháp sư còn không phải đối thủ, huống gì giờ đây chỉ có một mình ông. ấy vậy mà khi nói chuyện xong, ông chí nhòm dậy bước ra khỏi bãi đất hết sức bình thường. Đại ông ra đến đường cái đám đông ùa tới rồi hỏi Thầy trí à Thầy đã giải quyết xong rồi sao Chưa đâu Vừa rồi tôi chỉ đang thỏa thuận với nó Sau tới mỗi đầu tuần dân làng về cống nạp Một con trâu hoặc một con bò xuống sông Cho đến đùa 49 ngày Tức là 7 tuần thì thức được cống nạp Không còn là trâu bò nữa Thì thì là gì vậy thầy Là người sống Cái gì à Thầy bị điên sao Thầy bị mất trí rồi sao lại đi thỏa thuận như vậy Bà con cứ bình tĩnh đi Tôi cũng hết cách rồi Đây là cái cớ kéo dài thời gian Hy vọng từ đây đến cái hạn ấy Tôi tìm ra phương thức chừng trị cái thứ súc sinh này Nếu không tìm được thì sao? Mọi người yên tâm đi Không tìm được thì người hiến tế sẽ là tôi Vừa nói ông Chí chỉ cái cổ tay cùng mình Trên đó có mấy vết chấm bằng đầu hương Tạo thành những ký tự hoàn ngoèo. Đây là khế ước giữa tôi và nó Xin mọi người tin tôi một lần Đám đông nhào nhào cả lên, và rồi họ cũng bị sự kiên định của ông Chí thuyết phục. Theo đó, trong thời gian chờ đợi ông tìm cách, mọi người sẽ quyên góp tiền mua lại châu bò để cống nằm cho con thường luồng kia. Ngay chiều hôm ấy, sau khi dặn dò mọi người cúng bái, hiến tế thì ông Chí bắt xe về lại thành phố. Tại đây ông tìm gầm đủ các mối quan hệ trong nghề của mình. Ngoài ra còn đến gầm những nhà sử học, chuyên gia nghiên cứu văn hóa, Nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng Giao Long là một linh vật cổ xưa Gần với dạng thần thú Cho nên người thường không thể nào thu phục được nó Dòng giá 25 ngày trôi qua Đồng nghĩa việc đã đi hết nửa chặng đường Những gì ông chí thu đường là con số không tròn chính Hiện tại ông đang nhờ mối quan hệ của mình Tìm mấy người Pháp Sư bên Trung Quốc Hy vọng họ biết chút ít gì Thế nhưng đợi cả tuần vẫn chẳng thích đâu Sáng nay ông chí đang ngồi thần thư trong cái quán trà đá vị hẹ Nhìn dòng người qua lại tâm trạng của ông như ngồi trên đống lửa Cũng phải thôi Nếu không tìm được thứ mình cần Chỉ trong vòng chưa đến một tháng ông trở thành vật tế cho con thuồng luồng kia Mà nếu có chết cũng là do ông tự trút lấy Chỉ có điều sau cái chết của ông sẽ còn bao nhiêu người trở thành vật tế Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy trước mặt của mình là một tương lai đầy u tối Đúng lúc này một dòng nói vang lên làm trông trí giật mình. Quay ngoắt sang ông nhận ra đây là tiếng la của một ông lão ăn mày Ông ta đang bị con rắn cắn vào bắp đùi. Đám đông xung quanh hiếu kỳ kéo đến bao kín để xem. Nhưng điều đang nói ở đây ông lão không hề tỏ ra nao núng. Ông nghiến răng nhìn con rắn rồi gắt. Cây thứ nghiệt súc này mày lần quất ở đây rồi làm loạn hả? Vừa nói ông vừa nắm đầu con rắn rồi giật ra khỏi bắp đùi con rắn có vẻ ngoan cố lắm khi ngầm nguyên cả lớp ra trên đồi của ông đi. Tiếp đến một tay ông giữ con rắn, tay còn lại cúi xuống nhổ một bụi cỏ ven đường rồi đắp thẳng vào vết thương đang chảy máu. Có vài người lo lắng khuyên ông: này ông à, đi bệnh viện đi. Con rắn này đầu tam giác trông giống rắn độc lắm. Bệnh viện làm gì cho tốn tiền. Cái giống này muốn chữa nọc của nó dễ lắm. Hè nó sống ở đâu thì thuốc giải nằm ở gần bên đó. Nào câu ông lão trông thấy có mấy cái chai lò của người đi đường vất xuống, ông liền hí hừng chạy theo. Xem ra hôm nay được một bữa ngon rồi. Sau khi bỏ hết đống chai lò vào cái túi lớn sau lưng, khi như vậy ông bước đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Ông chỉ ngồi từ nãy đến giờ lắng nghe câu chuyện của người ăn mày. Nếu như bình thường ông sẽ không quan tâm, thế nhưng không hiểu sao câu nói của ông cứ hiện ra trong đầu. Nó sống ở đâu, thức giải nào ngay bên đó. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên. Đúng rồi, tìm ra rồi, tìm ra cách rồi. Ông Chí bật giày vô đồi cùng mình rồi chạy ảo về nhà. Đến nơi ông sửa soạn hành lý đến sống mái với con thường luồng Kim Một Phen. Lại nói về người dân trong làng tính đến nay, họ sắp hiến tế đến con bò thứ năm. Nhiều người bắt đầu mất niềm tin ở ông Chí. Họ thậm chí không tiếc lời mắng nhiếc nguyện rùa kẻ lão ấy nhiều khi lão chỉ đang lừa chúng ta, có chết cũng chỉ chúng ta chết. Và rồi khi lòng tin đã xuống đến mức báo động, chiều nay bất ngờ người ta nháo nhào nhau về tin tức ông Chí quay trở lại. Công giấy hiểu thôi, ai chẳng muốn xem ông Chí làm được gì. Đến nền ngôi miếu cũ ông đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Và rồi ánh mắt của ông hướng về ngôi nhà của bà cụ ánh. Chắc là nó rồi. Ông chỉ tay rồi tò mò hỏi, Mọi người, kia là nhà của ai? Thưa thầy, là nhà của bà Ánh. Bà ấy có đang ở đây không? Đám đông nháo nhào may mà bà cụ Ánh cũng có mặt. Rất nhanh chóng bà bước tới. Thưa thầy, thầy tìm tôi. Ông Chí nhau mắt nhìn bà lầm nhầm. Cái bà già yếu ớt này liệu có phải người mình cần tìm không hả? Để chắc chắn hơn, ông hỏi lại. Bà này, cái nhà này là của bà sao? Vâng ạ. Thế bà từng thấy con thường luồng hiện ra bao giờ chưa? Tôi thấy rồi, hôm trước trong đêm mưa tôi thấy nó, còn mơ thấy mấy lần nữa. Bà thấy thì thử miêu tả cho tôi nghe. Sau khi bà cụ ánh tà hình dáng con thường luồng trông chính nghe thì không còn nghi ngờ gì nữa, ông liền gật đầu gương mặt lộ rõ vui mừng. Đúng là bà rồi, tìm được bà rồi. Mọi người mau dừng bàn lễ, ngày đêm nay chúng ta sẽ thoát nạn. Khỏi phải nói nghe ông chí quả quyết như vậy, ai nấy đều vui mừng. Thời gian trôi càng lúc càng nhanh, mây đầy đang hơn 9 giờ tối. Cái bàn lấy lớn đừng đặt ngay giữa bãi đất, ông thầy chí mặc áo bà ba trắng, còn bà cụ ánh thì được ông giàn ngồi ngay giữa cái nền miếu cũ. Hay thì đồng chí quyết đấu thường luồng mọi người kéo đến càng lúc càng đông. Trong số đó có cả Huệ Tuấn và thằng Cú Tất nhiên chẳng ai có thể ngờ được một bà lão gần đất xa trời có thể là người quan trọng giúp đánh bại con ác linh. Đợi cho đúng giờ linh ông chí bắt đầu thắp hương khấn vái, bà cô ánh thì được dặn cứ bình thường, vì bà có số mệnh là khắc tinh của con Thuần Đường, nó không dám động tới bà, thậm chí là còn sợ nếu bà bộc phát được năng lực tiềm ẩn trong người. đột nhiên từ dưới sông, người ta nghe những âm thanh như tiếng sóng vỗ ở biển vậy. Mọi người mau tránh ra đi, đừng tới gần bàn đấy. Ông chí nói dứt câu đám đông cũng dạt ra theo. Già thì từ dưới nước mồn bóng đen khổng lồ xuất hiện Lần đầu tiên bà cụ ánh trông thích con thường luồng đến gần như vậy Ông Chí thì thầm bên tai Bà cứ bình tĩnh nó không làm được gì đâu Vâng tôi biết rồi Càng lúc con thường luồng càng tiến tới gần Nó mang theo một mùi hôi tanh đến lợm dòng Và có lẽ cũng chỉ cốt bà và ông Chí là thích được nó mà thôi Bà cô ánh lúc này cười nhếch mép Mày tới đây đi Ta không sợ mày đâu, mày tới đi đi. Tuy nhiên nụ cười của bà chẳng tồn tại được lâu, bởi con thường luồng bất ngờ lao thẳng đến, kèm một tiếng long trời lở đất. đối với đám đông bên ngoài họ chỉ thấy mấy tia sét và tiếng sấm nổi lên mà thôi. Thầy ơi, tôi đau đầu quá. Sao lại đau đầu? Bà lẽ ra đâu có ảnh hưởng chứ. Âu Chí vừa nói vừa nhanh mặt ôm lấy ngày bên thái dương của mình, bởi ông cũng đang chịu một cơn đau đầu kinh khiếp. Không ổn rồi Có cái gì đó sai Bà Ánh Trong nhà của bà còn có người nào trông thích con thường luồng không Hình như có Trong đêm đó có con gái của tôi Trời đất Sao bà không nói sớm Nếu vậy thì không phải bà rồi Không phải bà Vậy thì là ai Bà cô Ánh dặn từng chữ bởi cơn đau gần như bóp nghẹt từng hơi thở Mà cũng chảy ra từ trong mắt mũi và miệng Âu chí lắc đầu khóe mắt ngấn lệ Thôi Thế là hết Thế là hết rồi nhưng tưởng đâu đây sẽ là một cái kết buồn thế nhưng không bất ngờ từ đâu có tiếng thép vọng lại bà nội đó là giọng của thằng Kubin đúng là nó đối với đám đồng đang vây quanh đây chỉ là giọng nói của một đứa trẻ con nhưng ở chỗ bà cụ ánh và ông Chí đây giống như một tiếng cầm rền vang bầu trời lúc này đột nhiên sáng rực trong cái vầng hào quang ấy một sinh vật sáng loáng bay lượn vòng quanh con thuyền luồng thần long thần long dáng thế, thần long dáng thế rồi. ông chí thiều thảo tới đây thì ngã vần ra đất và ngất lịm. mà đến sáng hôm sau ông tỉnh lại trong trạm xá, bầu trời trong xanh lắm, tiếng mọi người cười nói bàn tán rôm rả ngay bên phòng bên cạnh. đêm qua đúng là có chuyện lạ mà, đang nửa đêm mà trời sáng trưng, mà nước sôi sùng sục như thể khắp khô cạn hết nước. mọi người nghĩ xem đây là điềm lành hay dữ, sợ ông thường luồng có tha cho mình không? ao chỉ ít một nơi thật sâu dưới miệng tiểu thào kết thúc rồi mọi thứ kết thúc thật rồi. Ba tháng sau ngôi miếu thường luồng được xây dựng, kèm theo đó cái dự án của du lịch cũng được tái khởi động, không còn mưa gió, không còn những sự trừng phạt của thủy thần nữa.